chuyện dài đồng, đồng quê mùa gió, mùa chướng. gió chướng tác giả tâm tình tan tập thứ bốn mươi sáu chương bốn 16 sáu và tới bờ bao nhạn thì bỗng nghe có tiếng nước khuấy động dường như có ai đang bơi xuồng dưới bến thì phải hắn lấy làm lạ nên nhảy lên bờ đây cái rột rồi đứng ẩn mình trong bụi chuối phóng mắt giọt xuống anh trăng lưỡi liềm vàng óng chỉ đủ để cho hắn nhìn thấy ba bốn người đang ngồi trên chiếc ghe vỏ lãi có gắn máy được tôm họ bơi lại gần chiếc ghe của hai lão hảo hơn xong dừng lại một chốc rồi trở đuôi hình như bọn chúng đang xì xào bàn tán cái gì đó một lúc đại bơi đi thẳng phát giác tình cờ này khiến cho ba đệ rất là phân phần chắc đây hẳn là nhóm người có ý đồ đen tối chứ chẳng không chiếc vỏ lãi có mấy đuôi tôm lại sau phun chảy mà bơi đúng là họ đang làm chuyện lén lút gì đây tiếng máy chạy, sợ gây tiếng ồn đấy mà. Cù lao quốc gia vốn là một vùng có thể nói là rất yên lành, dân cư là những người làm vườn hiền hòa chất phác, quả hoàng lắm thì mới có một hai vụ thanh niên uống rượu say phá làng phá xóm, chứ trộm đảo thì chưa nay chưa từng có. để nghĩ họ hẳn là người từ nơi khác tới. Nhưng tới để làm gì vào giờ này Thì hắn hoàn toàn mù tịch Lờ mơ trong đầu Với cái ý nghĩ Nhóm người này tới đây Vì chiếc gia đang đậu nơi bến của mình Vì vậy Để quay vào nhà thiêu hai tiếng Đã gần khuya rồi Mà tư sinh còn trong đèn Cội sắc chuối nấu nồi cắm heo Tiếng đang hụ hở bên em tư Khi thằng đẻ chạy vào Thiêu hắn ra trước nhà Gã thuộc lại cái chuyện mắt thấy tai nghe cho tiếng biết. Hai tiếng giật mình nói, Ngày hôm qua trên đầu còn có một vụ gơ trộm ghe, Nghe nói mấy ông nội muốn vượt biên, Mà không có ghe nên tổ chức trộm ghe đi đi đó. Ba địa tròn mắt hỏi, Ê, Có chuyện này nữa sao ta? Hồi nào sao tôi không nghe gì hết vậy hả dạ? Ê, mới hôm qua đây nè, già tối ngày nằm dưới ghe nên đâu có nghe cái gì đâu. Ở trên quán nước bà Ba Thảo, thiên hạ bàn lưỡng rùm trời. Anh bảy anh hay được nên biểu tôi dưới ông nên coi chừng chiếc ghe cẩn thận chút. Lúc này người ta đi việc biên nhiều lắm. Ai biết được mấy đứa làm liều, đề phòng vẫn tốt hơn mà già. Địa, sẵn đang dẫn con đẹp nên xung phong liền. Vậy để tôi xuống dưới ấy ngủ, để coi chừng ghe luôn thể. Thôi, già đi vô nhà đi. Hai tiếng đang đứng ngay bên mẻ nước, tiện thể, nên nhảy cái rột xuống nghe. Đĩa, chẳng nói chẳng răng, cũng phóng theo luôn. Hai hạo hứng vừa mở khoang hầm chui vô, định đốt cây đèn lên, bỗng giật mình khửng lại. Một ánh đèn pin tựa trong quét thẳng ra, chiếu chói lòa vào mắt hai đứa. Kèm theo đó là tiếng súng lên đạn, và có giọng ai đó, khe khẽ từ phía sau lưng ra lệnh hay tranh bày công hồng thì y miễn lãng quản tao bắn nát áo. nhóm năm tên cướp ghe có vũ khí nên thành công một cách dễ dàng. trong bóng tối đen lại bị bất ngờ nên hai lão khảo hơn thanh phải thúc thủ chịu trói. bọn bất lương này là đàn em của bà út đậm. chúng nói mò tới với ý định ăn trộm ghe để rước người vượt biên theo đúng kế hoạch riêng của bà đậm. bởi có đẹp làm tay trong mắt nước cho biết là ban đêm không có ai coi chừng ghe. bọn chúng Chỉ cần tới nơi bẹp khóa Hoặc là các dây loại tối Rồi hẹn nhau trốn ra khỏi bến Là coi như xong Chúng nó chỉ cần trộm nghe thôi Chứ đâu có muốn bắt người Nhưng hai gã hảo thớn bị suối quỷ Nhảy xuống nghe ngay cái lúc bọn bớt lương Đang có mặt bên trong Bọn nó đã thấy tiếng và địa Khi còn ở trên bờ Nên đã chuẩn bị sẵn Chờ hai gã nhảy xuống Vừa mở cửa chui vào là chúng xa cài ngay khống chế được tiếng và địa Chúng liền cho nghe nổ máy lập tức rời bến Hai chân của hai đứa bị trói Còn miễn thì bị chết dẻ Rồi bọn chúng quả tiếng và địa Nằm đăng lóc trong căn phòng mãi tối ôn Hai hạo hứng xa cơ Đôi mắt dù có mở thao láo Nhưng đâu có thấy gì Ngoài tiếng máy nổ rị rầm Cùng tiếng sóng sâu só vào mạng tàu không dứt À Thì ra Chiếc ghe đang di chuyển trên sông cái nhưng đạt tới đâu Và làm gì Thì hai gã hảo khớn đành chịu Thời gian trôi qua Khoảng uống cạn tung trà Thì chiếc ghe dừng lại Nghe có tiếng lao sao từ bên ngoài Rồi Người ta ở đâu Cứ dọn vô để chật cả khoang ghe Nhờ có ánh đèn pin Thỉnh thoảng chớp lóa lên rồi tắt nhắm Tiếng và địa Mới biết ra mục đích của bọn bất lương này Dùng chiếc ghe mình để làm cái gì Không hẹn Mà cả hai đồng hải trinh thậm kiểu khổ Thôi rồi Bọn này cúp ghe để đưa người vượt biên đây mà Nếu như mà Hai gã chủ ghe có mặt trên môi Thì đã chứng kiến một hoạt cảnh náo nhiệt ngay từ đầu Rất nhiều ghe tâm bản chèo có Gắn mái đưa tôm cũng có Từ trong những đám bần rậm gì, ùa khi ghe của chúng tấp vào. Rồi nào là người già, thanh niên thiếu nữ lẫn cả con nhau nhóc, họ níu kéo nhau để được leo lên ghe lớn. Những chiếc ghe tàm bản này là những chiếc xuồng nhỏ chuyển người ra điểm hẹn. Gọi nôn na theo từ ngữ thời ấy là taxi. Ghe taxi bóc người từ những nơi hẹn khác nhau ra chờ cả lớn tới. Cá lớn đây chính là ghe của tiếng và địa Khi mà cá lớn dừng lại hẳn Mấy chiếc taxi tranh nhau cập vào Chiếc nào chiếc nấy cũng muốn đổ khách trên ghe của mình lên nhanh Để còn lũi gấp Nào là tiếng nói chuyện Pha lẫn tiếng cãi lộn văn tục văn rừng Cả trung niên đứng ngay mũi ghe có lẽ là tay cầm đầu Hắn ta rất lên khe khẽ bằng giọng mũi Mẹ tụi bay, đi vượt biên mà ồn ào như đi chợ. Tụi nó mà nghe được là chết cha cả đáp. Nhưng hắn nói gì thiệt mặt hắn. Người ta có ai thèm nghe? Ồn ào cưới biệt, ồn ào. Dài ba đứa trẻ nít, chắc nãy giờ đang ngủ ngon, bị động vật mình nên khóc ré. Những mười lăm phút sau, khi ai nấy đều chui cả vào khoang ghe, Thì tạm coi như xong được một mối lo lớn. Đến lúc này thì gá trung niên lúc nãy bắt đầu đi thu vàng. Hắn cùng hai tên đàn em rọi đèn pin vào từng người để đòi vé. Vé ở đây là những lá bài xé đôi. Bộ bài 52 lá mà lão thầy tư khi nhận tiền đặt cọc. Cứ nhận của ai xong là lão xé đôi lá bài. Ông giữ một nửa và đưa cho khách một nửa còn lại đó được gọi là vé. khi soát vé, đương nhiên chủ ga so hai phần một nửa của lá bài. nếu lặng xé khít khao với nhau, thì đúng là vé thứ thiệt. khách chỉ phải trả phần vàng còn lại cho chuyến đi mà thôi. ngược lại, nếu người nào chẳng có vé, thì bị coi là dân canh me. chủ ga rất không ưa thứ canh me này, nhưng đôi khi vì lòng nhân đạo, cho họ đi luôn. Với lời hứa là chừng nào sang bên ấy đi làm có tiền sẽ trả sào. Nhưng đối với lũ khốn nạn như đám đàn em của bà Út đậm thì dân canh me chỉ có hai chọn lựa, hoặc phải trả đủ số nợ tại chỗ, hoặc bị quăng xuống sông. Với vậy khi sót vé tới khu hầm máy, hai tiếng và ba địa. Ông chủ ghe bị trói go nằm một đống, xém chút đã bị quăng tút xuống sông thầm hà bá. Vì chúng gán cho cái tội canh mè Nhờ tên cầm đèn pin Là một trong nhóm trộm ghe lúc nãy hắn cho tên cầm đầu biết thầy cả mới là chủ ghe thứ thiệt Tên nó hiểu ra Thì cười cười Rồi gật gù phán <cười> Để cho tụi nó làm tài công Cũng được quá rồi chứ Đúng y theo kế hoạch Sau cái mạng soát vé Ôm chục cây vàng rồi, thì cả bọn ngầm ra giấu với nhau. Rút xuống chiếc vỏ lãi đậu sẵn bên hồng. Trước khi phóng đi, chúng tháo dây trói cho hai tiếng và ba địa, rồi hôn to lên cho những người chung quanh cùng nghe. Ê, hai thằng này là chủ ghe nghe bà con. Kể từ giờ phút này, tụi nó giữ trách nhiệm mang bà con tới bến bờ an toàn. Có thắc mắc gì thì cứ hỏi hai thằng nó. Một thằng trong bọn còn ngóng cổ lên la lớn. Chúc bà con thưởng lộ bình an nghe. <cười> Hai tiếng miệng kêu khổ không ngớt. Chơi cái kiểu này thiệt là sống dở mà chết cũng dở luôn. Vượt biên chứa bộ chở khách giống như hội còn ở dưới cụm cát hàng sao. Kinh nghiệm đi biển chẳng biết là bàn hải đồ không có. Còn chưa nói tới những cái thứ tối quan trọng khác như dọc cận chạy mái thức ăn nước uống cho bao nhiêu người đi kiểu này thiệt đúng là chỉ có hai chọn lựa một là đi chết thứ nữa là đi thẳng vào tù em lê chồng xa quê cố hay sống buôn xong vẫn sầu quanh Xin giật mình thức giấc Khi ánh nắng vàng chiếu xiên qua cửa sổ Nàng qua tay sang bên Nhưng chỉ đụng cái gối lạnh ngắt Thì nhớ lại anh hai đi đâu mất tiêu Từ hồi khuya cho tới giờ Vẫn chưa về Đêm qua Khi xong việc sau nhà Xin cứ trong đèn thức Chờ hai tiếng mỏi mòn gần tới sáng Nàng mới chập mắt Giờ giật mình thức dậy Thấy trời đã sáng bét Ánh dương lên cả sào rồi mà ánh cũng chẳng thấy về, nàng vừa giận lại vừa lo. Bước ra khỏi cửa buồn, thì sinh bắt gặp cô em đang sách giỏ đi lẹp xẹp ra cửa, lấy làm lạ, nàng mới lên tiếng hỏi. Đêm tới giờ, không biết hai ông đi đâu mất tiêu rồi, anh ba có nói gì với mày hôn hả đẹp, mà mày định đi đâu vậy hả con nhỏ? Đẹp. Để cái vỏ xuống quay lại dòng tư sinh. Nó có nói cái gì đâu nè, Muốn bỏ đi chừng nào thì bỏ, Nó còn coi tôi ra cái gì nữa đâu mà nói chứ. Còn bà, Sao bà không hỏi một cha tí mà đi hỏi tôi, Tôi đi về dưới ở luôn với má của tôi, Ở chung ở trạ với cái quân tranh trâu này, Ghít rồi, tôi thấy chán quá trời quá đất rồi. Sinh nhân mặt biểu đẹp, Cái con nhỏ này, ăn nói như vậy mà nghe được. Hai ổng đi đâu mất biệt rồi, bây giờ tới mày cũng đi luôn. Sao mà mày tính bơ vậy đẹp? Bộ hai đứa gây lộn gây lạo chứ gì phải không? Mà cũng lạ thiệt nghe hai ổng đi đâu mà lại không nói cho mình một tiếng vậy cả. Xin xúc ruột lo lắng, trong khi cô em thì tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. Điều này khiến cho nàng thêm nghi. Anh hai của mình đi đâu? Mình quấn mình trầu, Còn anh ba của nó đi, Sao nó lại vẫn dưng như không? Nhớ lại hồi khuya, Đang đêm bỗng dưng ba địa lũi vô nhà sao, khiêu hai tiếng ra đằng trước, Rồi đi đâu mất tiêu luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, Xin chật nhớ tới chiếc ghe đang đậu ở dưới bến, Nàng dội bới đầu tóc lên cho gọn, Rồi mau mau chạy ra bến nước. Thôi! đúng quá rồi chiếc ghe biến đi đâu mất bỏ lại bên bờ heo quạnh trơ trọi với cái ụ lá trống không nước trồng trúc cạn loài vải sình sắm ngắt rừng dừa nước lao xao trong nắng mai vàng óng sinh đứng chết chân cảnh vật xoay vòng càng lúc càng nhỏ ra ngay trước mắt nàng con đẹp lại sách vở lên Dòng tư sinh một cái rồi bước thẳng hướng lên phía cầu tàu. Ở đó mỗi buổi sáng, đúng tám giờ có chuyến đò hòa lợi ghé ngang trước khách đi đại ngãi. Thấy con em vô tâm nở bỏ mình ngay trong cái lúc bối rối, thì nàng mới gọi giật ngược. Rồi mẹ cũng bỏ tàu đi luôn hả đẹp? Đẹp chân vẫn bước, chỉ ngoái đầu lại nói. Vậy... Bà biểu tôi ở lại đây để mận cái gì chứ? Hai thằng chả hổng chừng đi vượt biên rồi đó. Bà cứ ở đó mà chờ đi. Còn tôi hả? Tôi về ở với má tôi luôn. Hả? Mày biểu cái gì? Hai ông đi vượt biên. Con nhỏ này hễ mở miệng ra là ăn nói bậy bạ không có ý tứ. Nói năng tầm ruồn rủi người ta tưởng thiệt tới bắt hết cả đám thì rồi làm sao? Hai chữ vượt biên vào thời này được người ta nhắc đi nhắc lại hàng ngày, nhưng nhắc ở chỗ riêng tư, chỗ kín đáo, nói theo cái giọng quan quan của con đẹp thì thiệt không nên chút nào. Hàng xóm kẻ tốt người xấu biết tin ai, người ta làm đổ mồ hôi chảy nước mắt, dành dụm tiền mua về chục bao xi măng chợ đen để cất nhà thế mà còn bị kẻ quy quyền ganh ghét trình mò đâm Thọt gán cho cái tội đầu cơ tích trữ trữxiêng măng bị tịch thu người thì bị vào tù thời thế đảo điên tình người điên đảo con tố cha vợ tố chồng trong nhà với nhau còn tin khôngng nổi huống gì là hàng xóm nói bậy nói bà chỉ sợ chốt khổ vào thân Tội mô si mang lậu mà còn bị vào tù, thì tội vượt biên phản quất, khỏi phải nói cũng nặng gấp mấy chục lần, tù một gông là cái chắc. Xin sợ hờ, thì đó cũng là việc thường thối. Nhưng đẹp không thèm trả lời, trả vốn gì ráo, cứ việc sách giỏ đi thẳng. Xin đành quay vô nhà, ngồi thử trên võng lắc đầu, nghĩ suy. Giờ, tới chờ chờ chờ trật, nước lớn đầy bến rồi mà cũng chẳng thấy bóng dáng hai ông trở về. Xin quá nóng ruột nên mới chạy lên gặp anh chị bảy để hỏi thăm, coi hổm rại, anh chị có nghe tiếng và địa, bạn tính cái gì không?" Anh bảy giật mình khi biết hai thằng đàn em của mình tự dưng nửa đêm lại biến mất cùng với chiếc ghe. Hôm qua gặp tiếng Anh có dặn chừng về cái vụ mất ghe mới xảy ra trên khúc đầu cồn. Bữa nay, tới phiền ghe và hai thằng đàn em thân thương của mình tự nhiên mất tích đột ngột. Dần ròm đang có mặt ở đó nên nó lên tiếng. À, tối hôm qua già địa tán dốc với tôi đặng quán bà bà Thảo tới khuya mới về mà. Trên đường về, hai đứa tụi tôi còn nói ba điều bốn chuyện tới cái cô quẹo nhà mấy nước đá của cụ lý á mới chia tay ai về nhà nấy mà có nghe chả nói cái gì đâu nà. Xin khóc thúc thích lấy tay áo ra lau nước mắt xong mới kể lại. Thì hồi anh ba vô kêu anh hai cũng khuya bụng chứ có sớm siết gì đâu nè. Chỉ có vậy rồi hai ông bỏ đi đâu luôn tới giờ đó. Anh bảy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đề nghị. À còn từ ở đây gì 7 bảy Hai chú cháu mình đi xuống Bến thằng Tiến một chút Tía Thạnh dần là bạn của anh Bảy Nên đó gọi anh bằng chú Nó không xưng hô anh em Với anh như Tiến và Địa Hơn nữa Xem ra cái mọi Anh trai làng mới lớn này Cũng mết con quanh lắm Hai năm nay Em quanh trổ mã đẹp gái ra Giống y như mẹ Làm trai tráng quanh đây Nhiều đứa để ý Nhưng mà Có đứa nào dám hó hé cái gì đâu nè Dần ròm Nhờ chơi thân với gia đình anh Bảy Nên có nhiều cơ hội hơn Hãy Mà đi làm thì thôi Chơi mỗi lần về thăm nhà Rảnh một chút là hắn biến mất tiêu Ba má giận Mà có muốn tìm hắn thì chẳng có cần đi đâu xa Hắn ta la cả nhà anh Bảy đó thôi Tại bến nước Chỗ ngay cái ủ ghe của hai tiếng Anh Bảy xâm soi cái khóa chưa bị mở Và sợi dây loài tối bị cắt làm đồi Một nửa thì còn quấn quanh gốc cây dừa Anh kêu thành dần lại gần Rồi chỉ cho nó thấy địa bị ăn trộm Dấu tích còn ràng ràng ở đây nè dần Thằng dần nhìn vào chính tích còn sót lại Thì hiểu ra ngay Đúng là chiếc ghe bị kẻ trộm cắt loài tối rồi Bảy tung tận nói tiếp Nếu như hai thằng có ý định muốn lấy ghe đi đâu Thì chỉ mở khóa Chứ làm gì tới nỗi các sợ lòi tối như vậy Hè chà chà Cái điều này thì hồi hôm Lúc thằng địa như thằng giận mày từ trên quán công dân về Vừa tới nhà thì có lẽ Nó nghe lục đục ở dưới bến Nên chạy vô kêu thằng tiếng Rồi sau đó chuyện ra làm sao Thì khối cảnh phải nghĩ dông dài Cũng đón ra là hai thằng Bị cái đám trộm ghe bắt đi luôn rồi Dân rôm thầm cảm phục anh Bảy Chẳng biết sự việc xảy ra như thế nào Nhưng lời anh đón nghe rất là chỉ lý Thôi thì cứ tạm thời tình như vậy Thắc mắc của anh Bảy Ở chỗ là hai thằng em của mình thuộc loại khó nuốt Thế thì tại sao bị bất ghe Và mất luôn cả người một cách bí mật như vậy Có thể đám này là một bọn cướp có vũ khí cũng nền Đoán thì đoán vậy thôi chớ anh không dám nói ra cho ai biết hết. Bởi thế, khi trở lại, Anh chỉ nói cho tư sinh biết Là chiếc kia bị anh cắp Chứ chẳng phải do tiếng và địa lái đi. Vài người hàng xóm nghe chuyện Cũng kéo tới. Kẻ thì bàn thế này, người tán thế kia. Tư sinh thúc thích kể lẫy Nàng nhắc lại cái câu sau cùng của đẹp hồi sáng. Cái gì là... Hai thằng chả, hỏng chừng đi vượt biên rồi đó. Anh Bảy nghe vậy thì lấy làm lạ. Suy nghĩ một chút rồi anh kết luận, Trong cái vụ này ít nhiều gì thì đẹp cũng có dính dáng vào. Dân Srom mới bị đuổi về từ hợp tác xã Đại Ngãi. Nghe nói như vậy, liền hăng hái đề nghị là anh ta tình nguyện xuống Đại Ngãi lần nữa. Ở vài ngày để ngầm theo dõi hành tung của đẹp. Ai chứ, con đẹp thì thằng dân rành sáu câu. Mặt tiền có ẻm, có mấy cái sạc bán hàng rong cho khách chờ xe. Trưa chiều nào, cũng thường thấy nó lân la ra ngồi xạo sự với cái đám thanh niên chạy xe ôm, cùng với mấy cô ả chủ sạc. Tội nghiệp cho tư sinh Nàng buồn bã lo lắng đến nỗi bỏ ngủ quên ăn Ngồi đâu cũng thấy anh hai của mình Đứng đâu cũng thấy anh hai của mình Căn nhà đầy ấp tiếng cười hôm qua Bây giờ trống vắng lạnh tanh Đem về trằn trọc, thâu canh Xin với bao nhiêu câu hỏi Trong đầu cứ trăng trở hoài trong giấc ngủ chập chờn Rồi mừng vui, hồi hợp Để tài nghe ngóng Khi nghe ngoài kia con sông cái, có tiếng ghe tàu chạy rầm rì, rồi nôn nao, rộn ràng, tưởng chừng như anh hai của mình đang trở lại. Khi nghe dưới bến nước, có tiếng máy chèo ai bị bỏm khô nước vang lên. Hy vọng rồi thất vọng, thấp thỏm, lại lo âu, nhìn chiếu chăn lạnh lùng, lòng say sức nhớ bạn tình chung. Ngoài kia tiếng con quốc lẽ loi gọi bạn giữa đêm trường thanh âm đồng cảm chua xót nỗi niềm xin không cầm được nước mắt nàng khóc và chỉ biết khóc anh hai ơi giờ này anh đang ở đâu sao anh lại nỡ lòng bỏ đi để em lại một mình anh hai ơi trung dương sóng gào đưa xin nhưng tình vẫn ngân tươi khi bước chân lên tàu là ngàn năm Ngày thứ ba, thì thằng dần ròm trở về. Nó trở về với một cái hung tinh bất ngờ. Hải Ti đã chết. Con thu chạy u tới nhà kêu Tư xin lên gặp anh chị bảy gấp vì thằng dần đang bô lô bồ lạt trên ấy. Xin vừa bước vô cửa thì chị Hảo đã lên tiếng trước. Em Tư, em phải bình tĩnh ngồi xuống đây với chị. Để thằng dần nó kể lại hết đầu đuôi cho em nghe. Dần dòm tư sinh, ý chừng như sợ nàng có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Nó thuật lại những gì mắt thấy tai nghe cho nàng biết. Ông Tiến ổng dán số rồi chị Tư ơi, tôi không biết nói làm sao để chia buồn với chị. Ổng đi thì trong bụng tôi cũng đau lắm chứ bộ không sao. Người ta nói chiếc ghe đó chở người đi vượt biên vô ổng lái lúc bị tàu của công an ruột bắn thì có hai ba người chúng đạn rất xuống sông ông đĩa có bị hông thì mình không biết chỉ có ông tím thì người ta đã tìm thấy cái xác nỗi liệu biểu ở dưới lông nước kìa tôi có chạy tới nơi để coi nữa nè rồi bây giờ mình biết phải làm sao bây giờ đây đâu lẽ nào không mang xác ống về chôn để lâu quá sợ người ta giật đại xuống bảy sịnh thì càng không có nên dần ròm chưa nói hết những gì hắn cần nói thì hai tay tư sinh chẳng còn nghe thấy gì nữa, đầu óc xoay vần, tấm thân mềm mại trở nên bất động, rồi ngã quỵ trong vòng tay chị hảo. ngoài cảnh trước mắt nàng chỉ còn lại một màu đen đặc, người thiếu phụ yếu mềm, có khác nào ngọn đèn dầu lung linh giữa cơn bão dữ, xúc động trước một hung tinh khiến cho nàng bất tỉnh. Kẻ đa chết thì thi hài vẫn còn dập dềnh trên sóng nước, người tại thế thì lăn ra bất động như một cái xác không hồn. Hàng xóm, mấy người quen chạy tới phụ với chị Hảo, vực dậy tư sinh. Anh Bảy và dần ròm, cùng hai ba người đàn ông khác, ra bên ngoài bàn bạc. Cuối cùng họ quyết định, tìm ghe đi vớt xác hai tiếng về chôn cất ở vườn nhà ghe tàu thì nhà ai mà chẳng có nhưng khổ nổi đi chở xác chết chuyện xui xẻo nên mấy tài tinh dị đoan có mỏi hơi ngại trong nhóm người hay tinh bu quanh nhà anh bảy có một anh chàng chạy đỏ đang lúc rảnh rỗi thấy thiên hạ bàn tán thì nhiều mà chẳng ai chịu lên tiếng xung phong nên lấy làm khó chịu giả lên tiếng. Ngay cha sợ mẹ gì mà không dám chứ? mấy cha không dám chở thì mà thì để tôi chở cho. Thẳng dần, chú em mày đi với tao để chỉ chỗ thằng tiếng nằm ở đâu. Tao chở nói gì đây cô có chết thằng tây nào không cho biết? Mấy người nghe cái giọng rỗng rãng thì hoảng hồn nhìn lại. À, thì ra là hắn. Anh chàng tốt bụng ấy chẳng ai xa lạ. Hắn cũng là một hảo hớn ở Cú La Quốc gia. Bà Nhật chứ ai Thế là cả đám đàn ông Leo lên chiếc đỏ của Nhật Trực chỉ long đức Mang sát hai tiếng về chôn Căn nhà của hai đôi uyên ương Xinh, tiếng, đẹp, địa Đang sống yên vui Trọng ấm êm hạnh phúc Nhưng chỉ sau một đêm sóng gió nổi dậy Lối xóm chung quanh Bàn hoàng khi nghe trinh thần hai hiện lành dễ thương Bỗng dưng đột ngột ra đi Họ xứng xích, kẻ lo đào huyệt, người chạy mua hòm, để màu mau ăn tán tử thi đã thối rửa của hai tiếng. Thật mà nói, khi vớt cái xác của kẻ bạc mệnh, vơi khuôn mặt đã bị cá, tôm cắn rĩa nát bét, chỉ còn trơ xương, thì ai dám quả quyết, ấy chính là hai tiếng. Họ chỉ căn cứ vào cái dáng ốm ốm, cào cào, đúng y theo khổ người của hắn, cộng thêm cái tình... Có thật là tài công của chiếc ghe vượt biên bị công an bắn rớt xuống sông. Đối với anh Bảy Tôn Tẩn, con mắt tài tịnh của người cũ chiến binh đã từng ăn ngủ chung với bao nhiêu sát chết. Khi mới vớt thầy hai tiếng lên ghe, chỉ nhìn thoáng qua là anh đã tin chắc rằng đây không phải là thằng em mất tích của mình rồi. Biết, nhưng không dám tiết lộ vì tiếng là chủ của chiếc ghe vượt biên. Tội vượt biên là tội phản quốc. Đặc trường hợp hai tiếng và ba địa không chết mà chạy thoát trốn ở đâu đó thì sao? Xác chết của ai đó có thể tạm thời giúp cho thằng em của mình thoát khỏi sự truy nã của chính quyền. Biết đâu, trong cái buồn đau nhất thời lại là cái may mắn cho tụi nó. Nhìn tư sinh chết lên chết xuống, khóc lóc thảm thiết trước chiếc quan tài của người yếu mệnh từ từ hạ vào lòng huyệt mộ mà lòng anh bảy trùng xuống xuống sàn trầm mối anh không dám nói ra cái sự thật cũng chỉ vì an nguy cho hai thằng em nhưng lại không muốn nhìn thấy cô em dâu đau đớn khóc lóc như thế này anh lắc đầu biểu chị hảo diệu sinh vô nhà nàng quá phụ bước thêm bước nữa trong đời tưởng chừng được em ấm trong hương vị hạnh phúc lứa đôi Ngờ đâu, chỉ trong một sớm một chiều, lại trở thành quá phụ thêm lần nữa. Nàng tê dại đứng trước bàn thờ khói nhang nghi ngút. Trên ấy, di ảnh của người đã khuất, như đàn dòm xuống, cười cợt, thách thức sự đau khổ tột cùng của cô bạn tình. <cười> khi tư sinh đắm chìm trong cơn bi thiết của câu tử biệt sinh ly thì hai tiếng anh chàng đáng lẽ đang ngồi trên bàn thờ ung dung hưởng nhang khói lại phải cắn răng nhận lãnh tất cả các cực hình nơi hỏa ngục trở lại chiếc ghe khi bốc đầy khách thì những tên đàn em của bà út đậm mở trói cho trả tự do cho hai gã hảo hứng trước khi rút lui chúng còn truy hô lên cho mọi người chung quanh biết, Tiếng và Địa là chủ ghe, là người có trách nhiệm cho chuyến hải hành sắp tới. Sau khi chúng ôm vàng rút đi hết ráo, bỏ lại đám người lố nhớ trên ghe, Tiếng và Địa tuy được thả tự do nhưng trong bụng thì kêu khổ không ngớt, đương như không lại bị lọt vào cái hoàn cảnh kẹt cứng. Đi một đường thẳng ra biển vượt biên luôn, thì chuyển Tây trời này Hai thằng nào giở, có nghĩ tới đâu? Coi lại trong khoang ga có thấy chúng chuẩn bị miếng dầu miếng nước nào đâu mà biểu đi luôn. Tự dưng hai thằng bị lâm vào tình cảnh tử thối lưỡng nan, đi thì chắc chắn là tự tìm cái chết, còn muốn ở lại thì khó hơn là lên trời. Trước nhất phải biểu mọi người mau mau bỏ chạy, nếu dằn dai kiểu này công an phát giác thì chỉ còn nước ngồi tù. Hai thằng rối trí, tính tới, suy lui, vì chẳng biết anh nói làm sao để khuyên mọi người ai nấy về nhà, một cách êm thấm đầy. Lúc này, chiếc ghe đang đậu ngay mé xong. Tuy là có gần bờ, nhưng phía trên toàn là bần và dừa nước. Nếu mà muốn đuổi họ lên bờ hết, thì phải tắt ghe sát vô mé nước mới được. Thành đeo chảy ra khỏi hầm chiếc kè Việc đầu tiên là nó phóng mắt nhìn quanh Để coi mình đang ở chỗ nào Dưới ánh trăng khuya đang rụng dần Hàng cây đen mờ mờ Chảy dài vẽ thành một dãy xa đến tận chân trời Kia là cồn ông hàm Trắng giữa dòng chia đôi bờ Một bên là đất liền Tức là làng sông Phụng Còn bên kia là cái đuôi của cụ la quốc gia Nhìn lên bờ, từ nơi chiếc ghe đang bập bền, là thằng đĩa biết ngay, nơi đây chính là bến tàu ngay đình làng sông Phụng. Cái bóng đen cao phúc của cây bàn cổ thủ trước sân đình, vươn lên nổi bật giữa hàng cây đen mờ đã cho nó biết đích xác vị trí. Khi định vị được phương hướng của chiếc ghe, ba đĩa bèn chứa thầm trong bụng, mấy cái thằng lừa gạt tổ chức vượt biên ma này. Tụi nó lửa bên bảy ngay cái chỗ này Thiệt là tổn âm đức hết sức Tụi nó kẹt thấy vàng của người ta rồi Còn định đưa tất cả bọn họ vào tù Địa chửi là phải Vì cách nơi chiếc ghe đầu không xa Chỉ cần qua khỏi cái vôi và đại nhảy Thì chỗ ấy thiệt là đúng ổ kiến lửa Nào là cơ quan xã đội Trạm biên phòng Trạm thuê phụ Ghe tàu chúng nó đầu sẵn sàng. Khi mà bọn nó phát giác ra ghe vượt biên, Là coi như một tránh cũng không thoát khỏi. Đĩa lại nghĩ rằng, Phải màu màu, Đuổi cái đám người dưới ghe lên bờ, Để rồi còn rút về nhà cho lẹ. Nó đun người nhảy lên cabin, Định giờ chiếc ghe tấp sát vô bờ. Nhưng khi đích vừa chạm vào mùi ghe, thằng đĩa, Phóng điện cái rột trở xuống lại, vì có tiếng súng nổ chát chúa, nơi cái lùm dừa nước ngay trước mặt. Chết chà! Tụi du kích hay bọn công an đã phát giác ra ghe rồi, chúng đang bắn để kêu ghe mình vào đây, chứ còn ai nữa? Lúc tiếng súng vừa dứt, địa nghe tiếng máy xuống... Rồi chiếc xe rung lên từ từ rồi khỏi chỗ đầu. À, thì ra bên trên cabin còn có người nào biết lái ghe. Khi nghe tiếng súng liền cho ghe chạy bến đi mà. Ba đệ thầm nghĩ và lấy làm khó xử. Bến bãi bị độc như thế này thì không thể đuổi người xuống được nữa. Điều này thì phải chạy đi đâu đây hả trời? Muối chối, chối chối chối chối. Thứ bốn sáu đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ bốn mười